thì có cái gì hiện lên này từ chào các bạn chào cả nhà rất vui lại gặp được lại các bạn hôm nay không biết các bạn muốn ngồi thiền trước trả lời một chút giải đáp thắc mắc hay là mình giảng về đạo đế chủ yếu về bát chánh đạo. Nói về bát chánh đạo, cốt lõi của đạo đế. Hay thích nghe học thiền giải đáp về thiền. Hay thích giải đáp những thắc mắc. Mình nói như thế này các bạn nghe có được rõ không nhỉ Dạ nghe rõ thì ạ Ờ rồi Tốt quá Không nghe rõ nhiều khi cứ phải nói thật to Thực tế tứ dự đế mấy hôm trước nói rồi Cái phần đạo đế đi vào cốt lõi thì chưa nói thôi Chưa đi vào tổng quát thì hôm trước con nói rồi đi vào con lõi thì nói về bát chánh đạo để cho mọi người dễ tu hơn mới thấy sự tu nó rất gần gũi với mình chứ trước đây nhiều khi mình chính mình lúc thanh niên đi học hiểu chữ tu nó hơi sai để nhất là một số thầy trên chùa dạy chữ tu thành nó xa vời quá dạy chữ tu này là giống như giữ dưới lật trong chùa cuối cùng theo đạo chùa nó khó quá hóa ra dần dần mình biết chữ tu nó là mình sửa mình bớt những cái ngu si đi bớt cái tham lam phi nhân quả đi bớt cái ganh ghét nhau đi thì hóa ra nó lại rất gần gũi với đời sống và khi mình thực hiện được nó thì chính đời sống của mình hạnh phúc hơn nhiều lắm nó ra lúc bây giờ đạo ở những cái giai đoạn chưa thật là cao nó cũng sát với đời sống, gần với đời sống ghê lắm. Chỉ đến khi cái giai đoạn cao tột thì nó mới tách ra khỏi đời sống. Thông thường này để nó vào một cái đời sống siêu nhân hơn. Tức là nó tách ra khỏi cái đời sống thế gian nó nhảy vào đời sống xuất thế gian nó siêu hơn ở giai đoạn đầu là nó trùng nhau nó rất giống nhau. khi học online này mà ngồi thiền tự nhiên chỉ nhìn thấy mặt ông thầy đang ngồi đang nhắm mắt thì rất là dễ chán nản. chính vì vậy mà offline nhìn thấy nhau ngồi thiền thì mình có thể nói chứ dạy thiền là sẽ dạy thiền được là chính ngay nhưng online thì sợ các bạn nản cứ ngồi với nhau nhìn nhau không thấy camera nhắm mắt thì sợ là các bạn ảo ra hết vậy các bạn có thể thử thiền ba phút năm phút cũng được thiền 3 phút 5 phút gọi chỉ cũng được là là dở chứ thực chất chỉ 3 phút thôi mà được thì quá quý rồi. Còn ngồi thiền 3 tiếng mà thực chất nó không có thiền mà nó chỉ ngồi yên 3 tiếng thôi thì cũng phí. Nhưng mà thiền 3 phút thì lại quý. Nhưng khi các bạn nhắm mắt lại ghi nhận kinh nghiệm được những biến đổi trên thân trên tâm nhận ra được nó tức là quán được nó ghi nhận được nó tức là quán sâu hơn kinh nghiệm được nó tức là quán nó vào sâu nữa kinh nghiệm rồi xong lại buông bỏ được nó nhận biết về nó mà buông bỏ nó có biết mà không có bám có hiểu mà không có bám thế thì là ngồi thiền đúng 3 phút cũng quý để chúng ta thử thiền cực ngắn 3 phút nhưng mà cố gắng là thiền chứ không phải ngồi nha nhắm mắt đóng tất cả các giác quan liên quan đến bên ngoài được tốt kinh nghiệm ghi, nghi, ghi nhận lại những cảm xúc cảm giác trên thân thể thấy rõ nó biết rõ nó kinh nghiệm nó không sợ nó và cũng không ham nó mở toang cảm giác trên thân thể mở toang cảm giác trên thân thể cảm giác này sẽ hướng đến những cái gì mình quen thuộc dễ thấy nhất phù hợp với từng người ghi nhận những cảm giác mở toang trên thân. Kinh nghiệm ghi nhận. Không sợ cảm giác khổ. Không theo cảm giác sướng. Chỉ có ghi nhận và kinh nghiệm. Có thể là hơi ấm, có thể là âm thanh, tim đập mạch đập. Có thể là tê nhức mỏi trên thân. Có thể là những khó chịu, y ảnh trên tâm có thể là những cái mờ mịt trên cảm giác khi nhắm mắt thấy mờ mịt thấy không rõ ràng thì cái không rõ ràng mờ mịt đó chính là đối tượng mình kinh nghiệm quan sát bạn kinh nghiệm sự mờ mịt sự không rõ ràng Hãy kinh nghiệm nó, nó là trạng thái tâm si đấy. ghi nhận kinh nghiệm hết những cảm giác trên thân trên tâm bạn nào rơi vào mờ mịt không rõ ràng thì chính mờ mịt không rõ ràng là cái thứ cần quan sát đấy cần ghi nhận, cần kinh nghiệm đấy thuộc nhóm tâm si những thứ thuộc về đau đớn, tức mỏi hay sự khó chịu. thuộc về cảm thọ. Rồi chỉ cần bấy nhiêu thôi, đã đủ 3 phút hơn 3 phút rồi. Với 3 phút này thì các bạn không cần xả thiền trên thân vì nó chưa gây ra được đau tức, nhức mỏi do bị bế tắc mạch máu khí huyết của chân và chúng ta giữ lại tâm thiền giữ lại tuệ của thiền để học bài để trao đổi chỉ cần tập trung quan sát ghi nhận được một đến ba phút thôi rất quý thì được tính là biết thiền 1 đến 3 phút. Còn nhiều bạn cố gắng 3 tiếng nhưng mà lại ít tập trung, ít quan sát được thì thành bạn tập được ngồi im lâu chứ không phải là thiền được lâu. Thấy chưa? Thà bạn thiền nhanh được 3 phút xong rơi vào mê man, bạn lại xuất thiền ra. Xong bạn lại tập lại. Cứ xuất ra 1 phút, nhập vào 3 4 phút cứ như thế. Hết 1 tiếng đồng hồ thì nó nó rất quý. Còn có bạn thấy ngồi nó nó im thông phắt và ghi nhận thấy rõ luôn, thì bạn có thể ngồi một tiếng, ghi nhận kinh nghiệm, cái sự cảm giác khổ và sướng và cứ kệ buông bỏ được nó, làm cho tâm của mình rất là an định, ghi nhận của mình rất nhạy bén, thế là thành công thì lúc đấy bạn ngồi bao nhiêu lâu cũng được rồi tự thiền nó sáng ra dần nó sẽ tự mình biết đúng biết sai mà đi theo đường đúng bỏ đường sai giờ chúng ta sẽ nói về đạo đế Vừa rồi em bị đau đầu thiền một bát rồi thế dị dần đi như vậy có đúng Đúng rồi đấy, nếu mà đau đầu mà em thiền Nó làm cho năng lượng chạy đi các nơi ổn định Không bị tụ vào đầu Thì đầu nó hết đau nay nói về đạo đế sẽ nói một chút về bát chính đạo vì bát chính đạo thì chắc phải nói nhiều buổi đến ngay buổi ngày thứ chín cũng nói về bát chính đạo Đức Phật giảng về ba tính chất Tính chất thứ nhất là vũ trụ quan, tính chất thứ hai là nhân sinh quan. Tính chất thứ ba là tương tác giữa nhân sinh quan và vũ trụ quan. Tương tác giữa chúng sinh và thiên nhiên. Hay gọi là cái cách sống, cách thực hành giữa chúng sinh và thiên nhiên. Sao cho nó hoàn thiện nhất? Sao cho nó đúng nhất? Và cái đấy gọi là đường đạo Thì cái tương tác sao cho nó đúng nhất Nó tốt nhất đó Nó phải có một cái cốt lõi Là nền tảng nó dựa vào chân lý gì Dựa vào nguyên lý gì Thì cái sự tương tác này nó mới được gọi là đúng Thì nó dựa vào nguyên lý nhân quả dựa vào nguyên lý nhân quả đường đạo thuần dựa vào nguyên lý nhân quả bạn có một cái quả thì bạn phải gieo nhân bạn không thể nào gặt quả tác động được vào quả mà bạn chỉ tác động được vào nhân và khi bạn muốn có một cái kết quả mới kết quả mới sinh ra thì bạn tác động vào nhân và cái nhân khi thành quả rồi Thì cái quả này họ lại gom nhiều cái loại quả lại Thì nó lại thành những cái nhân mới Để tác động ra một loại quả mới nữa Nó cứ thế nó lên dần Cứ thế nó xịn dần Nó hay dần Thì gọi là nhân quả trùng trùng điệp điệp Và chúng ta biết gieo những nhân tốt Thì sẽ gặt quả lành Đấy là cốt lõi Của đạo đế là dựa vào nhân quả Nên người nào mà muốn đạt kết quả mà gieo sai nhân thì đều không đạt được kết quả. Vậy cái đạo đế này là dựa cốt lõi và nhân quả cho nên rất giống khoa học. rất giống Chẳng qua những chỗ khác nhau là vì một đằng nghiên cứu về vật lý vật chất. Một đằng thì có nghiên cứu ngoài vật lý vật chất thì sang tâm lý. khoa học nghiên cứu tâm lý nó chưa tới nó chưa phát triển tới cái ngưỡng nó như vậy khi bạn nào bắt đầu hiểu được quy luật nhân quả chấp nhận quy luật nhân quả biết quy luật nhân quả làm theo quy luật nhân quả thì bắt đầu ngầm ngầm chấp nhận là có đạo đế nhưng một bạn nào lại biết sâu hơn là biết quy luật nhân quả này ở mức độ sâu hơn lại biết là nhân quả có loại trái buộc gieo nhân trái buộc gặt quả trái buộc và có bàn lại biết được nhân tự do thì gặt quả tự do giải thoát thì trường hợp này là chắc chắn người này biết về đạo đế biết sâu hơn cái chính thức biết về đạo đế còn chỉ biết là gieo nhân gì gặt quả nấy nhưng chỉ biết gieo nhân chói buộc để gặt chói buộc thôi và nhận được sự hạnh phúc trong cái chói buộc nhiều hơn những người khác thì đây là biết nhân quả thế gian chứ chưa biết nhân quả xuất thế gian nhân quả xuất thế gian là gieo những cái gì thuộc phạm trù nó xây dựng từ bi trí tuệ Nó từ từ bi trí tuệ mà nó nó sinh ra mình làm mình nói mình gieo thì đều thuộc xuất thế gian Tức nhân quả nào nó chạy ngầm ngầm là do mình tham cho cái tôi cá nhân riêng hay sự sân hận mà thù ghét nhau hay sự ngu si rốt nát nó hiểu lầm lẫn thì cái này thuộc về nhân quả thế gian nó đều bị xảy ra Cái đường đạo chính là thực hiện được những nhân quả bị trói buộc, bị thế gian thì nó chuyển sang dần nhân quả tự do nhân quả xuất thế gian chứ không phải là xuất thế gian là phi nhân quả xuất thế gian là bạn đã dùng những tác nhân bạn gieo để bạn sống thuần tự do Là thế gian là bạn bị gieo nhân quả để bạn sống mất tự do sống mất tự do gieo nhân quả thì nó có hạnh phúc của mất tự do nhưng nó cũng có nhiều đau khổ còn có lại rất thế gian là gieo nhân để nó mất hoàn toàn đau khổ và bạn quen dần với trạng thái tự do hết đau khổ đó vậy mối chốt là hiểu nhân để muốn đạt tới quả nhân tự do dẫn tới tự do biết cái đó bỏ nhân đau khổ chấm dứt đau khổ bỏ nhân trái buộc chấm dứt đau trái buộc thì đấy chính cốt lõi của đạo đế còn chi tiết của đạo đế thì chi tiết của đạo đế là bát thánh đạo tám tính chất chi tiết hơn là có 29 phẩm phụ trợ cho 8 tính chất này. Đó là 29 phẩm phụ trợ đạo. Các bạn muốn hỏi biết về thêm ký về nhân sợi buộc và nhân tự do Nhân trời buộc là như thế này. Cái đầu tiên bạn có những người tới sinh ra người ta mới phát hiện là người giống như Đức Phật đấy. Thế chúng ta có một thân thể. Cái thân thể này nó không nghe lệnh thì mình nhiều lắm đâu. Nó nghe lệnh vừa vừa thôi. Nó nghe lệnh theo cái kiểu này. Lệnh của mình thì Bảo nó nghe thì nó nghe ít Nhưng mà nó ra lệnh như mình bắt mình nghe nhiều Ví dụ như nó ra lệnh mình một ngày phải ăn cơm 3 bữa Mình rất muốn 3 ngày mà ăn cơm một bữa cho nó thoải mái Thì nó không không đồng ý Nó cứ ra lệnh ngày ăn cơm 2 bữa, 3 bữa cả Đấy lệnh thứ nhất Thế là mình cứ phải đi kiếm cái ăn Không kiếm cái ăn Đủ là khổ Nó chỉ cho mình tự do trong trường hợp là uh, Cho phép ông tự do kiếm cái ăn Nhưng mà vẫn phải quy định là phải hai bữa cho tôi. Tức là mình tự do kiếm ăn ngày nghề nào kệ mình. Nhưng mà cái chốt chung lại là phải cho thân tôi được ăn ngày hai lần. Cái thứ hai là nó lại quy định như mình. Những thứ trái buộc này. Mình có thể bị già đi dần. Xấu đi dần mình không tự chủ được, đấy là quyền của nó, quyền của thân thể không phải quyền của mình. Mình có thể ra lệnh được thân thể mình đi đến nhà hàng xóm chơi, tắm sông, hay là đi du lịch. Đấy, nó cho mình cái quyền nhỏ nhỏ đấy, nhưng nó không cho mình cái quyền lớn là thứ cao lên, to lên, đẹp trai lên, xinh gái lên, nồng trảo. Nó cho mình không trái buộc, mà đấy, ông chỉ cao bấy nhiêu thôi hôn mấy nhiều thôi, trẻ được bấy nhiêu năm thôi còn phải già, nên lại cho mình. Thành ra cuối cùng mình làm chủ nó thì ít, mà nó quay lại làm chủ mình nghĩ ra thì nhiều hơn. Nó cứ hoạt động theo cơ chế của nó, mình phải biết chăm sóc giữ gì thì chứ không là mình không làm chủ được nó. Chứ thứ ba nó lại làm cho mình là nó đau dạ dày hay đau tim, không cần hỏi ý kiến mình luôn. Mình bảo không muốn đau tim Nó cứ đau Thì tất cả những cái thứ khống chế kiểu dạng này Thì cái người nào không bị nó hành Thì chưa thấy khổ Nhưng người nào bị nó hành nhiều Thì thấy khổ Người ngu dốt thì có thể thấy bị đau dạ dày đau tim bị hành là khổ Ngu dốt cũng thấy luôn Nhưng thông minh hơn một chút Thì thế là nó bắt mẹ mình ăn Ngày 2-3 bữa không được ăn Cũng là khổ Để thông minh hơn chút nữa để nhận ra thực chất nó cho mình già đi không được như ý. Cũng là khổ. Tức là khá nhiều thứ mình sống trong đời sống mình phải thực hành những cái điều kiện để nuôi thân. Mình muốn nuôi tâm cũng không được. Vì cái thân nó đòi hết thời gian nuôi thân rồi. Là hết thời gian này, 8 tiếng làm để nuôi thân thôi. Thế nhân chói buộc do có thân thể, nó sinh ra sinh lão bệnh tử, do cái thần tứ đại đất nước gió lửa này, nó đòi hỏi những cái thứ như vậy. thế chói buộc của thân. Bạn quen với chói buộc của thân thì đúng nhiên là bạn khó thấy cái khổ rồi Giống như sinh ra bị một sợi dây xích nó chói mình, uh, ở bàn chân mình nó chỉ cho tự do trong vòng 20 mét từ nhỏ đến lớn cứ quen như thế, quen mãi, quen mãi thì thấy nó bình thường. thì cái người nào bị chói thế mà phải thông minh mới thấy là nó bất thường. thì thấy được nhân quả chói buộc như thế. trong bát chánh đạo ấy, tức là cũng thấy được cái sự thật đấy. nó thường về tránh kiến đấy. nhưng mà tránh kiến là cái tầm nó còn còn nông, tránh kiến nó vô vàn tầng là tầng nông nhất là mình thấy được thấy được mình sống có chói buộc sống trong chói buộc biết chói buộc có tranh kiến tức là thấy được tứ diệu đế đấy. đấy là bạn thấy được thói chói buộc của thân trong bạn thấy do chói buộc của thân nó sinh ra những chói buộc của tâm thân nói chói buộc là nó sợ già này nó thích đi cái xe để đỡ nắng đỡ mưa này Nhưng đến một ngày đẹp trời là bạn đi xe hơi để đỡ nắng đỡ mưa hay là xe máy là được rồi. Thì bạn lại thấy là cái thằng bên cạnh xe của nó thì một 2 tỷ. Mà mình thì chỉ có xe máy nó chỉ 50 triệu. Thế là bạn khổ. Thì lúc này cái sự chói buộc nó nhảy từ thân, nó bắt đầu nhảy sang tâm rồi. Nhảy sang tâm, chói buộc của tâm bắt đầu hình thành cũng đi xe máy đến công ty thôi năm cây số là đi được ít tắt đường xe hơi nhưng vẫn phải cố gắng trèo lên cái xe hơi đắt đắt một chút thì mới đỡ khổ ngồi xe máy mọi người xì xào nhìn nhà nó chỉ có cái xe thế kia nên là sợ bị coi thường là lại là bị bị một cái chói buộc ở tâm đây là tâm tham và tham này gọi là tham danh cũng bị hay là sự chói buộc. Có tham gì nữa ngoài tham danh? Tâm bị chói buộc bởi tham danh là một này, tham quyền là hai này, tham tình là ba này. tham lợi, tham lợi thì nó có thể là liên quan nhiều đến thân. Tham dục. Thì khi tâm phát ra những cái cái tham nó trói buộc mình và nó ra lệnh cho mình phải thỏa mãn những cái ham thích đó, đời mình phải chạy theo những thứ đó. Không chạy theo là bị nó phạt ngay, phạt cái bằng khổ. Cái thân nó thích cái áo ấm, nhưng cái tâm nó thích cái áo đắt. Khác nhau nhá. Cái thân của bạn chỉ cần thích cái áo ấm mà mặc và dễ chịu. Nhưng mà cái tâm của bạn lại thích cái áo nó đắt tiền. Hoặc là nó màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng mà bạn thích. Thì tâm bạn thích cái áo đỏ. Thích cái áo đắt. Vậy khi đó bạn đứng mua cáo xanh thì bạn bị nó phạt ngay. Nó cho bạn khổ. Như vậy bạn đang bị chói buộc. Cuộc sống của bạn hoàn toàn bị những nhu cầu của thân thể sai khiến, sau đó đến nhu cầu của những cái tâm ham muốn sai khiến. Nó chói buộc ở dạng khác là khi bạn có chức nhỏ thì bạn thấy khổ có những người thấy khổ thấy nhục và cố gắng lên chiếc to thì mới sống được thì nó cũng bị trái buộc trong này như vậy bị bạn bị trái buộc trong hàm chức hay bị bạn bị trái buộc trong ham quyền là bạn nói ít người nghe bạn làm nào bạn nói để rất nhiều người nghe tuân lệnh của bạn bạn thích cái đó lắm thì có chức rồi hay có quyền nên mình ham chức quyền nó đi liền với nhau kể cả người là không có chức nhưng cũng ham quyền mình đứng đầu một cái tổ chức nào đó hay là mình đứng đầu một đội nhóm nào đó mình nói nhiều người nghe mình đứng đầu một cái chùa chiền nào đó nói nhiều người nghe cung kính thì mình thích người ta không nghe không cung kính thì mình không thích thì đấy là ham quyền Bạn Ham làm một ông giám đốc là bạn Ham Quyền. Bạn Ham làm một ông giám đốc mà bạn không xứng đáng làm giám đốc thì đây là ham quyền phi nhân quả. Mà khi ham phiền phi nhân quả đây thì nó bị vi phạm vào cái lỗi là ngu si. Thì bị khổ rất nặng. Dễ bị phá sản. Nhưng bạn Ham Quyền nó lại Hợp nhân quả, tức là bạn hoàn toàn hay là giám đốc nhưng bạn biết lãnh đạo biết là giám đốc thì lúc này nó hợp nhân quả bạn vẫn thành công do hợp nhân quả này nó vẫn cho phép bạn tiến bộ so với tiến bộ phi nhân quả thì nó hơn hẳn nhưng so với tiến bộ là không tham nữa thì nó thua xa như vậy và một người tham là giám đốc là như vậy là em là tham như thế là cần thiết hay không cần thiết tiến bộ hay không tiến bộ thì rất khó trả lời vì để so em với mục đích nào nếu em ở cái mức đang tham quyền phi nhân quả bất tài mà lại ham chức quyền Thì đương nhiên em khi em ham quyền Bị sai Em phải học để em Biết cầm quyền đã Biết làm ăn đã Em biết làm giám đốc đã Nhưng khi em hoàn toàn biết cầm quyền Biết làm ăn, biết làm giám đốc rồi Em thích làm giám đốc Ham làm giám đốc Thế thì lại được Nhưng khi em biết làm giám đốc Thích làm giám đốc rồi Mà em lại còn có khả năng có nó rồi hạnh phúc của ham quyền để đạt được có rồi mà lại buông được nó để lên một đẳng cấp hạnh phúc cao hơn ví như em ham hiểu biết hay ham dùng cái chức giám đốc đấy để làm ra công việc cho nhiều người thì cái ham làm ra công việc cho nhiều người bắt đầu phải chuyển thành chữ muốn vì chữ ham nó nghiêng về cho cá nhân sở hữu Phần chữ muốn nó mang phần cho phần mọi người bên ngoài. Khi em đã muốn mọi người có công việc, thì nó bắt đầu bị phá vỡ cái tôi cá nhân. Chứ là một vị giám đốc, họ thích làm giám đốc, chạy ngầm là do động cơ muốn mọi người có công việc ổn định. Thì cái người này cũng không bị nhân trói buộc. Họ chỉ còn bị việc trói buộc thôi. Cần tâm trói buộc đã thoát. Tâm muốn mọi người có công việc tức là muốn mọi người bớt khổ thêm vui, được coi như là tâm từ, tâm từ ái, tâm tự do. Mỗi công việc gây ra mất tự do thôi, thì cái gốc đấy nó còn, sự tu vẫn tiến, vẫn đi trên đường đạo. Như vậy mấu chốt của bạn đầu tiên là bạn phải chuyển từ tham phi nhân quả, tham dính cái tâm mù si để nó đầy vô lý, bạn phải bỏ. Bạn chuyển sang cái tham là hợp lý, hợp nhân quả. Lương của bạn 10 triệu, sức làm của bạn 11 12 triệu, ra thành quả 11 12 triệu, bạn hưởng lương 10 triệu sự tu hành không bị cản trở vẫn có thể đi học đạo lý tu được nhưng bạn làm ra không được 11 12 triệu hưởng lương 10 triệu mà chỉ làm ra 8 9 triệu thôi thì bạn muốn có 10 triệu thì bạn phải lấy từ người khác thêm một triệu thì lúc này phi nhân quả bắt đầu xảy ra ở cái một triệu đó thì gian dối xảy ra 1 triệu đó. Cái thấp hèm nó đều xảy ra 1 triệu đó. Bạn rơi vào sống càng ngày càng bản ngã hơn, gây nghiệp nặng hơn ở 1 triệu đó. Nó tích cóp từng tháng, tích cóp từng năm, tích cóp từng đời đủ cho bạn đi xuống dần mà bạn không biết, không nhìn thấy nhân quả. Thì đấy là những cái nguyên nhân chói buộc, gây ra ngầm ngầm mà mình không biết. Như vậy một bạn, đi làm từ thiện và lãnh lương rất thấp 4 triệu nhưng bạn đóng góp bạn làm ra cũng không vượt quá được 4 triệu bạn lương thấp 4 triệu và bạn chỉ làm ra 4 triệu thôi mà lúc này bạn tưởng bạn ít ham tiền do bạn chỉ 4 triệu là bạn thỏa mãn Và bạn tưởng thế đóng góp được nhiều. Bạn thấy một ông một ông ấy đòi nhận 50 triệu. Và bạn nghĩ là ông ấy đóng góp được ít. Như ông này làm nhận 50 triệu mà ông thực chất hiệu quả cho cuộc sống tức 100 triệu. Làm thặng dư ra 100 triệu, nhận 50 triệu. Vậy 50 triệu còn lại thì sẽ đóng ích cho cuộc sống. Vậy cái người nhận 50 triệu này lại góp ích cho cuộc sống nhiều hơn cái người nhận 4 triệu. Đấy. Nó lại như thế. Không phải người nhận ít có nghĩa là cuộc sống cần hơn. Mà cái người đóng góp Đấy, cái người đóng góp cuộc sống cần hơn. Nhưng vì sao nhiều nhiều người người ta lại thích người nhận ít và để ghét người nhận nhiều, vì người ta không phân biệt được cái người do làm được ít nhận được ít, đấy là một dạng và có người làm được nhiều nhưng thích nhận ít, ừ, dạng này là mới hay và có một dạng là làm được nhiều nên nhận nhiều, làm được rất nhiều nên nhận nhiều thì là việc này cũng rất hay có người là làm được ít nhưng mà tự nhiên nhận được nhiều làm được ít nhưng mà cơ cấu thế nào cái lúc đấy lại nhận được nhiều thì khi gặp cái người làm được ít nhận được nhiều thì đúng là bất công khó chịu thật và khi gặp cái người là làm được nhiều nhận ít thì đúng là thấy cái người đấy hay thật xịn thật nhìn từ vậy thì cứ nghĩ là cái người nhận ít luôn luôn hay hơn người nhận nhiều thì đúng cái trường hợp này đúng hai trường hợp này đúng chứ còn cái trường hợp là người làm nhiều nên, nên nhận nhiều thì người này phải hay hơn người làm được ít nhận ít hoặc hay hơn người là không làm gì vẫn nhận ít đó thì trong tránh nghiệp nó là như vậy thì nghiệp xoáy buộc nó cũng chạy ra như vậy Nên có những người có thể nhận 10 triệu mà gây ra nghiệp trái buộc mà có khi người nhận 50 triệu lại không gây ra nghiệp trái buộc. Ông nhận 50 triệu, ông làm toàn trên 50 triệu, không gây nghiệp trái buộc. Nếu ông nhận 10 triệu, ông làm dưới 10 triệu thì vẫn gây ra nghiệp trái buộc của nghề nghiệp. Còn khi anh ham thật nhiều tiền, anh mới sử dụng, mới sống được thì anh bị vào nghiệp của tâm thôi. Tức là tâm của anh phải cần rất nhiều tiền nó mới thỏa mãn được cái nhu cầu của tâm thì cái người này phải kém kém hẳn cái người ít tiền đã thỏa mãn được nhu cầu của tâm cái đẳng cấp nó nó thấp hơn có một người mà có 10 triệu mà đã sống thoải mái vui vẻ tức là cái tâm này nó nó niềm vui vô ngã nó nhiều niềm vui bản ngã thì phải dùng tiền rất nhiều để để mua vui như niềm vui vô ngã thì nó không cần dùng tiền nhiều để mua vui nó cần dùng nhìn tiêu để để những cái cần thiết yếu thôi Nên nó không cần nhiều tiền thì đương nhiên người cần ít tiền mà vẫn vui vẻ thì nó cấp độ cao hơn người tôi phải có thật nhiều tiền mới vui tiền vừa vừa cái là tôi khổ tiền ít thì tôi gần như là muốn tự tử Thế người đấy là không được kém thì đấy là cũng là những cái cái sự trái buộc của từng cấp độ con người Tham thì thường thường nó có mấy cấp độ Ví dụ như là bạn là tham là tham lợi, tham vật chất Thì những người tham lợi, tham vật chất này Thường thường nó được gọi là cấp độ tham nặng Trong ba cái thứ chói buộc là chói buộc bởi sự ngu si Tức là nó hạn chế mình Bạn dùng từ chói buộc nó không chuẩn lắm chữ khổ Ở đây là do sự hạn chế Sự ngăn ngại mình đi Cái cản trở mình nặng nhất là sự ngu si Cái cản trở nặng 2 là tâm số ác và cái cản trở nặng 3 là tham lam. Thì trong 3 thứ cản trở này thì cản trở sự ngu si được coi là khó thoát nhất, được coi là nặng nề nhất. Ví như con vật nó bị cản trở với sự ngu si. Con người tiến hóa hơn cho nên con người cái sự cản trở ngu si nó ít hơn con vật nhưng vẫn có thể bị cản trở với tâm xấu ác. Hãy người nó nặng hơn con vật Cản trở tâm xấu ác này Nó tiến hóa hơn Thì nó sang cản trở ở sự tham lam thôi Nên sự tham lam mà sinh ra xấu ác Thì đây là người này mang hai cả tâm tham và sân Cái sự trái buộc Tự tham lam xấu ác Mà nó nhẹ rồi Thì nó chỉ còn cái tham nó vận hành Thì họ làm cái gì lợi cho họ thì họ làm nhưng hại cho người khác bắt đầu không làm thì người này còn tham mà mất đi sân tham ít sân thì sẽ không thích tham hại người còn tham sẵn sàng hại người thì là tham sân còn tham phi nhân quả thì nó dính với tham ngu tức là dính với si tham không hiểu biết dính với si là tham ngu tham dính với sẵn sàng hại người là dính với sân và tham đúng nhân quả có hiểu biết hết si và tham không hại ai thì tôi mới làm thì chỉ còn tham không còn sân đấy sự tiến hóa dần nên bạn gặp một người nào tham chỉ có tâm tham thôi thì cái tham này chỉ có mình tâm tham thôi thì nó nhẹ lắm cái tham này nhẹ nó không sinh ở tâm sân tức là cái tham này sẽ dừng không làm hại người khi thỏa mãn không không cần vì có tham sân bên trong là bạn sẵn sàng lấy một cái xe máy người khác kệ người khác khổ, nó trộm cắp ở dạng tham mà có sân. tất nhiên trộm cắp thì nó cũng không giàu được, thì nó có ngu si bên trong vì nó ngu nó không biết là ông giám đốc giàu có. Do tôi ngu không biết là giám đốc giàu có thì tôi điên cắp, không là tôi nghèo. Thì đương nhiên sự tham có dính sân này nó dính tiếp cả ngu si bên trong, nên những người này người bị khổ hơn những người khác. Vậy sự chói buộc nó có ba tầng, tầng ngu si, tầng sân hận và tầng tham lam. Thì trong tầng tham lam là chính chúng ta chỉ cần hiểu kỹ về nó, để chúng ta ứng dụng được trong đời sống tốt cho mình. thì Thang tầm thấp nhất thường thường là tham vật chất ở tầng cao hơn. Bạn bắt đầu bớt bớt tham hơn thì nó chuyển sang tham chức quyền, quyền lực. khá hơn một chút nữa thì nó bắt đầu chuyển sang tham danh dự ở tầm cao hơn rồi danh tiếng ở tầng cao hơn nữa thì nó chuyển từ danh tiếng tham tình cảm tham tình cảm là tham mọi người có trái tim người ta hướng hết về mình người ta yêu quý mình đấy. thiếu cái tấm lòng yêu quý của mọi người dành cho mình là người đấy sẽ khổ Còn tham vật chất là mình sở hữu được nhiều tiền, nhiều vật chất, cái tài khoản nó dài là mình sướng. Tham quyền lực thì nhiều người nghe mình, ra lệnh được nhiều người nghe mình, nhiều người sợ hãi không đúng mình thì thích. Cái thích cho cái lòng tham đây nó. Nó cũng chính là những nhu cầu của con người đó. Đồng tham nó gọi là nhầm ngầm nó, nó chạy mà mình vẫn hay gọi là nhu cầu đó. Nhu cầu được sở hữu nhiều thứ vật chất Nhu cầu được sở hữu quyền lực mọi người nghe Nhu cầu sở hữu mọi người biết đến mình đến Nổi danh trong lòng mọi người Và Cái nhu cầu nữa là nhu cầu mọi người yêu quý mình, kính trọng mình Thì những cái nhu cầu của lòng tham này Khi nó không dính đến thân Tức là không thể hại người để làm những thứ đó Thì được gọi là tham nhẹ Và Khi dính đến thân thì nó tham nặng Mà khi dính đến si là ngu si Tham nó phi nhân quả thì là tham rất nặng cái tham về dục hay về các thứ vật lý như là tiền bạc nó thường về tham về cảm giác nhiều ăn uống sinh lý sở hữu. <cười> tham về cảm xúc thì ví như tham quyền, tham tình, tham danh, nó nghi người cảm xúc. Tham quyền, tham tình, tham danh thì con vật nó ít các cái này. Con vật nó tham ăn, tham về cảm giác. Vậy bệnh bị chói buộc bởi ba tâm tham sân si. Và trong tâm tham của bạn thì tham quyền tình hay là danh hay lợi thì nó có sắp xếp. Thì khi bạn thấy mình tham bạn nghĩ là chúng ta đều giống nhau. Như thế thì khó tu, thế thì sai lầm. Bạn bảo hai người tham là như nhau. Thế thì chả khác gì bạn nói là hai người ngu là như nhau, hai người khỏe là như nhau. Bạn có bao giờ thấy hai người khỏe như nhau không? Có, nhưng có người khỏe, người yếu hơn. Nên nói chữ hai người yếu, có người yếu rất nặng mà có người yếu nhẹ. Có người khỏe nhiều, có người khỏe ít. Đó là về sức khỏe, có tranh lệch Tương tự hai người ngu, có người thông minh và có người ngu nhiều hơn. Hai người còn ngu còn không biết nhưng có người thông minh hơn người ngu hơn tương tự hai người tham cũng thế sẽ có người tham ít và có người tham nhiều có người ngu ít và người ngu nhiều chứ hai người ngu không giống nhau hai người tham không giống nhau hai người khỏe không giống nhau vì nhiều khi chúng ta tu chúng ta muốn tiến bộ chúng ta không thể tiến bộ từ tham trở thành không tham được Giống như mình không thể tiến bộ từ rất ngu trở thành siêu thông minh được, không không làm nhiều như thế. Sao chúng ta không tiến bộ từ đang rất ngu trở thành bớt ngu dần? Tiến bộ kiểu đấy đi, làm được. Từ ngu nhiều thành ngu ít. Từ ốm nặng thành ốm nhẹ. Từ sân nhiều thành sân ít. Rồi từ tham nhiều thành tham ít. Vậy từ tham nhiều thành tham ít, bạn phải phân biệt các tầng tham để mình hướng tới các tầng tham nhẹ hơn ít hơn. Về một người những cái ham nặng đầu tiên là ham vật chất, ham dục lạc. Giống như ông mày ấy, thường thường là ông ham vật chất, ham dục lạc ông cứ đi xin tiền về ông ăn uống chơi bời gai vũ là ông thích lắm. Vậy tầng này tầng thấp nhất. Bạn muốn người này tiến bộ thì sao? Ôi ông ăn mày này không hay đâu đi giác ngộ như đức Phật hay hơn. Thế thì bạn rủ không ăn mày nào theo đâu. Vì bạn rủ nhảy cóc quá. Bạn rủ nhảy cóc từ cái tầng tham thấp, nó nhảy thẳng một tầng tầng vô ngã là hết tham không ai hiểu nổi, không ai hình dung nổi. Thế bạn mới bảo, ông ăn mày là bạn ạ. Bạn có thấy là ăn mày này là phụ thuộc không? Bây giờ mình có thể tự làm ra tiền mà nó vẫn có tiền nhiều như này, có cách như thế thì ông ấy bắt đầu thích bớt phụ thuộc, thì ông có thể chuyển thành công nhân thật. Ông bà này mới bảo là. Nhưng bạn có thấy không? Chúng ta sống Là bạn có thấy ông sếp có cái quyền nhiều ra lệnh, nhiều người nghe, nói nhiều người nghe, hình như sướng hơn mình, mình nói chả ai thèm thèm vương lời mình cả. Thì họ khoái, họ thích. Thì họ đang từ cái tham vật chất bình thường. Họ mới chuyển sang họ phấn đấu thành ông giám đốc, thành ông quan, thành ông sếp. Thì lúc đấy họ phải học nhiều hơn, họ phải giữ gìn thân, khẩu, tâm, nhiều thứ nó tiến bộ hơn. Thì họ mới trở thành được ông quan hay ông xếp Vậy là bạn đang đang đẩy từ cái tham lười nhác làm ăn Tham hưởng thụ Chơi bời Truyền sang cái ham quyền Thì cân người này đã tiến bộ lắm rồi Bố mẹ nào mà đẻ được cái cậu con trai Mà lại chỉ có ham chơi Tức là ham dục Chơi bời Không chịu làm ăn Nó không ham quyền Nó ham chơi cơ, còn con không ham. Nó ham chơi nó dám nhận nó không ham. Nó ham ngủ nó ham ăn nhàn nó bảo nó không ham. Ham ngủ ham chơi ăn ăn nhàn nó thấp hơn nó ham quyền. Nên muốn tiến bộ thì ham quyền. Thế là nó cứ ngồi nhà nó nóì nó không chơi không phấn đấu không học tập. Thế nó bị dính vào cái tham tập thấp thấp cấp nhất. Thì nó sẽ dính cái ngu nhiều hơn Thì nó tiến hóa thấp hơn Đẩy tiến hóa cao lên Còn hãy phấn đấu làm triệu phòng đi Nhiều cô gái sẽ hâm mộ con hơn, sẽ yêu con hơn đấy Đẩy vào nó cái ham danh, ham tình là Nhiều cô gái hâm mộ yêu, nó nó phấn đấu Thế là nó làm Nó đi, nó học, nó hành Nó phấn đấu, nó nỗ lực Nó thành người thành công trong cuộc sống hơn Thì cái người đấy chắc chắn phải hơn. Là cái người vô không thành công giống người ăn mày. Vừa ngu si hơn, vừa lười nhãn hơn. Như vậy bạn đã đẩy từ cái ham chơi bời. Ham không làm gì. Ham y ngồi một chỗ như con sinh vật. Để hưởng thụ của ham dục sang ham quyền. Chắc chắn có tiến bộ. Sau cái ham quyền này cứ thích ra lệnh cho người nọ người kia a b c rồi ra lệnh nhưng mà người ta chưa nể, đấy chưa nể bảo thì người bảo vì cái có quyền này rồi nhưng anh làm sao anh phải làm cho người ta nể anh hơn, nhiều người biết đến anh hơn, Nếu đẩy sang ham danh thì có những ông quan ham danh rồi thì ông làm những cái gì vô lý làm người ta mất kính trọng kính nể thì ông ấy bắt đầu sửa sửa thì cái người quan này nó không thành cái người quan dữ dội nữa không trở thành những người quan là là khét tiếng làm những người hay trừng phạt người khác mà bắt đầu để ý cái danh của mình thì những cái gì làm mà nó mất danh dự người ta để ý hơn thì có người xếp à, biết giữ danh dự hay người quan biết giữ danh dự này thì người dân cũng đã dễ thở hơn ôi ông làm này mặt ông bị bôi nhọ bôi xấu đấy chỗ này ông mà biển thủ này chỗ này mà ông mà À, không biết uh, quản lý người ta chê ông thế là ông phải cố gắng học để cái danh dự nó nó được phục hồi đúng với chức danh của ông thì ông đảm bảo là có tiến bộ về hiểu biết về tâm tính và tiến bộ tiếp và các bạn cũng thấy nó hợp lý và các bạn có thể thực hành theo được thì các bạn biết được sự hạnh phúc của có quyền Như vậy là hạnh phúc của có quyền hoàn toàn bạn vẫn có thể tu hành được bằng cách bạn đi ham quyền chân chính để làm một người giám đốc chân chính. Sao bạn có ham danh để ông giám đốc này không những chân chính trong công ty của mình mà móc đồn nổi tiếng ngoài xã hội là một người biết đối nhân xử thế. Sống có ích. Thế mình ham cái danh đấy mình càng ngày sống càng có ích. Nhưng mình sống vô ích thì mình bị bôi cái danh vào mặt ngay. thì khi mình muốn sống có ích đó mình bị sức ép của danh dự mình lại phải phấn đấu nó cao hơn tức là cái ham bị trói buộc thực chất nó nhẹ hơn đấy Nhìn bên ngoài không biết vậy mà nó đang tiến dần cũng là lòng tham thôi mà nó đang nhẹ đi dần mình không biết thì mình tưởng là tham danh là nó nặng như là tham dục không tham danh nhẹ hơn tham quyền mà tham quyền nhẹ hơn tham dục những người mẹ nào mà sinh được đứa con hay ông vợ nào mà có được ông chồng có ham danh, có ham quyền và người ta tham chân trích nên là không có ngu người ta đạt tới danh dự, đạt tới quyền lực thì các bà vợ chả thế hạnh phúc là gì và chính mình đạt được mình thấy hạnh phúc là gì rồi chính đứa con, những người thân trong cũng tự hào thì cái ham này nó hơn hẳn cái ham tầm thường nó chỉ thua là thua cái người vô ham là đạt tới rồi như tầm Các thánh nhân, các hiền triết, các bậc cao cấp hơn. Mà trên nó còn có nữa. Nhưng mà như thế đối với đời sống đã là tốt lắm rồi. Và rất nhiều người hay nhầm lẫn. Không ham quyền vì người ta, ham chơi, ham dục. Ham an nhàn hưởng thụ. Không ham danh chính vì ham an nhàn hưởng thụ, ham dục. Ham nằm y một chỗ vẫn có mẹ mình cấp tiền cho mình chơi thì cái ham đấy là ham nó hơi hơi quá thấp cấp, mà lại tự nhận là cái ham thấp cấp đấy là ham cao cấp tức là tôi vô tham thì chỗ này mới nhầm lẫn này ham thấp cấp dám nhận mình giống thánh nhân vô tham nó chẳng giống nhau tí nào nên bạn phải biết cái sự trói buộc của mình bởi tâm tham thì bạn gỡ trói buộc bằng cái cách gỡ dần dần như thế thì bạn còn gỡ được bây giờ bạn bảo với thằng nó còn đua xe chơi bời ham dục như thế sống giống ông Thánh đi làm sao mà nó hiểu nổi là sao mà nó nghe nổi nhưng bảo nó sống giống ông ấy, giám đốc thì nó hiểu được nó, Ui, làm được giám đốc thì, thì tuyệt vời thật Sau khi ông giám đốc và ông giám đốc rồi, có quyền rồi, bảo, bây giờ giám đốc rồi, có danh tiếng với xã hội thì ông nói ừ đúng thật, thế thì hạnh phúc hơn thật. Sau khi có danh tiếng rồi mới bảo cái danh tiếng này nhưng mà vẫn chưa được những người xung quanh người ta tin yêu. Người ta chưa quý mến giao tiếp thì ông lại sửa tiếp. Ừ, tôi được danh rồi nhưng mà kể cả những người tiếp xúc với tôi bắt đầu tin yêu tôi hơn. Họ bắt đầu sửa tâm. Nó sửa tâm. Thì lúc đấy là trái tim của mọi người khi tiếp xúc với người đấy bắt đầu cảm phục, tôn trọng. Và người ta thích cái sự trái tim người khác cảm phục, tôn trọng mình. Họ dần dần làm được, gieo những nhân để đạt được thật chân chính. Chứ không phải là giả danh, thực danh, thực lực. Thế người giám đốc này, người lãnh đạo này tuyệt vời. Vẫn chỉ là người lãnh đạo tuyệt vời thôi, chứ chưa phải là bậc thánh. Chưa đạt tới được, mình nó chưa phải là vô ngã. Nhưng vì cái bản ngã lúc này đã chuyển sang tham tình là cái tham quá nhẹ tham nằm sát với vô ngã rồi Nó đã sắp đi đến vô tham được rồi Khi bạn chuyển sang tham tình là nhiều người quý mến bạn thì một bước nữa thôi bạn có thể trở thành vô tham các bạn thôi tôi không tham mọi người quý mến tôi bây giờ tôi thích Là tôi trở thành người quý mến mọi người nhá. Bạn đang muốn mọi người quý mến bạn Và bạn đang làm được nhiều năm Bạn biết cái hạnh phúc này rồi Thì chắc chắn sẽ đến có một ngày Bạn muốn nhảy sang một hạnh phúc to lớn hơn mà chỉ cái người nào nằm trong cái khúc Nhiều người quý mến này thì dễ biết Tại sao tôi không chuyển thành là, là tôi thích mọi người quý mến tôi Mà có hạnh phúc hơn Kỳ diệu hơn là tôi có thể quý mến mọi người được nhỉ uhm, Thì lúc đấy giờ họ mới bắt đầu ngầm ngầm hướng đến vô ngã, hướng đến cái vô tham, vô chói buộc. Thì lúc này bạn đã gieo nhân về chói buộc, tham quyền tình danh lợi, bạn đã bắt đầu chuyển sang gieo nhân tự do. Thế nha. Đừng nghĩ là làm thiện là gieo nhân trái buộc không có đâu. Làm thiện với tâm thiện tâm mọi người muốn bớt khổ thêm vui tự là tâm từ thì thực chất được gọi là tính là nhân tự do. Bắt đầu gieo nhân của tâm tự do. Tâm muốn mọi người yêu tôi vẫn là trái buộc, tôi cầu xin một tin nhắn người khác yêu tôi. Tôi cầu xin một tin nhắn của công chúng hâm mộ tôi vẫn là xin sỏ, vẫn là phụ thuộc. Mặc dù nó rất đẹp, nó đẹp nhất của bản ngã. Nhưng nó so với vô ngã thì nó vẫn là xấu xí. Thôi, Tôi không cầu mọi người yêu tôi, quý tôi, tin tôi nên không để ý nữa. Tôi ở một cấp độ cao hơn. Tôi sẽ luyện để tôi trở thành yêu quý mọi người. Mà kỳ lạ lắm, cái người nào thực lực yêu quý mọi người, biết làm ăn, biết sinh sống, ấy thì nó lại xảy ra một cái tác dụng là sau này mọi người yêu quý người này lại càng nhiều hơn nữa Đấy. nhân quả nó trả thế nào là khi tôi yêu quý mọi người thì cứ cứ dần dần bị mọi người yêu quý tôi nó lại xảy ra tác dụng phụ như thế như vậy là bạn đã đi từ nhân trái buộc đến nhân hết trái buộc nó có từng tầng lớp nhân trái buộc đến nhân tự do vậy là bạn đi từ đạo đế nó từ thấp từ xuất, từ thế gian đến xuất thế gian và trong thế gian bạn đi đúng từng tầng bậc bạn có thể thực hành được còn bạn khó thực hành là vì bạn bị nhảy cốc nhảy cốc này có những người tu được chứ không phải không tức là họ chưa có mà đã buông được Chưa có tiền đã buông được tiền, chưa có quyền đã buông được quyền, chưa có tình đã buông được tình. Có người như thế, nhưng nó ít trăm người tu chắc có người được. Vậy tỷ lệ thất bại là 99%. Nhưng bây giờ mình tu là mình có, xong mình buông. Từ buông là ngầm ngầm nghĩa là có. À, tôi có tiền tôi buông tiền, tôi có quyền tôi buông quyền. Thì cái này nó thuận chiều, nó dễ tu hơn. nó đi từng tầng bậc Vậy như là đạo đế là cái con đường mình tu thì là bạn đi được đúng cái tầng bậc vừa với năng lực của bạn thì chắc chắn bạn sẽ thành công Còn bạn muốn vượt trội muốn nhảy cóc thì cái tỷ lệ chắc chắn thất bại rất cao Cái không có tiền buông được tiền, nó nguy hiểm ở chỗ là nhiều khi mình ảo tưởng mình đã buông được tiền. Đấy, nó bị cái ảo tưởng, vì nó không thật. Ông có một tỷ, sao ông không cần một tỷ nữa, ông không sử dụng cho những nhu cầu của mình, mình không cần. nữa Mình cho người khác thiếu thì mình cho. Thì cái này là buông thật. Nhưng bây giờ mình không có, cho mình ngồi tưởng tượng bây giờ tôi có một tỷ xong tôi buông tôi không cần nữa. Giống người ăn mày, ngồi tưởng tượng mình là đại gia xong mình buông không cần tiền. Thì rất khó. Có thể đấy chỉ là ảo ảnh của tưởng tượng của tâm, không phải là tu thực. Dẫn đến người có buông rồi thì chắc chắn là tu thực. Còn chưa có mà buông thì có thể là tu thực, có thể là tu giả. Mà tỷ lệ tu giả rất là cao. Tự mình huyễn hóa cái tâm mình đạo đức lên. Đó, nó là như vậy Nếu có rồi mà buông thì nó được cái xác thực Ở Thực chất đi con đường này lại chậm nhưng mà chắc nhưng tất nhiên có người phải có rất nhiều tiền buông thì mới tu được Khác cái người có tiền trung bình buông đã tu được Có người trung bình buông đã tu được thì đương nhiên là người tu dễ hơn Hay có người phải quyền lực rất cao đến ông vua mới buông được quyền Nó khác người là chỉ thành ông giám đốc đã buông được quyền để tu. Thì người thành ông giám đốc buông được quyền để tu người này dễ tu hơn, tu nhanh, đắc quả hơn. Đẳng cấp cao hơn. Tức là không phải tôi có tột cùng tôi buông thì tôi mới tu được. Người nào có tột cùng buông mới tu được người này rất khó tu. Vì đạt đến cái tột cùng này rất khó. Nhưng chỉ cần có mà buông được thôi. Thì cái người này là dễ tu, người này hay hơn. Đó. không có tiền mà buông tiền dễ là ảo tưởng là mình hết tham tiền không có quyền mà buông quyền cũng tương tự tưởng ảo tưởng mình hết tham quyền không có danh mà buông buông danh dự cũng tưởng tượng mình hết tham danh và không có tình cảm mọi người yêu quý dành cho mình nhưng mình không cần nữa mình tưởng mình cũng hết tham tình rất dễ dỡ mà ảo tưởng nhưng người nào có những cái đó rồi mới buông thì nó chắc chắn không bị rơi vào ảo tưởng Mà người có nào thật nhiều, thấy nó không hạnh phúc nhiều mới buông. Thì cái cái này sẽ khó tu hơn là người chưa có nhiều, có vừa phải thôi, đã phát hiện ra nó có nhược điểm. Nó không hạnh phúc nhiều. Có hạnh phúc cao hơn để họ lên tiếp, để họ buông. Thì cái người này đương nhiên là người tu dễ hơn, người nhạy bén và thông minh hơn. Người làm ra tiền do quý đồng tiền Cái khó buông đồng tiền hơn Mà là một người không làm ra tiền được cho Cho nên dễ buông đồng tiền hơn Thì mặc dù vậy Tôi hiểu cái quý của nó Nên tôi buông nó Thì cái này mới đáng quý Còn tôi không hiểu giá trị của đồng tiền Nên tôi buông Thì cái này nó vẫn ngu bên dưới nó chạy Bạn không hiểu giá trị đồng tiền Nên bạn buông Thì cái này buông không giá trị Bạn phải hiểu giá trị của nó xong bạn buông. Thì đây mới gọi là buông chứ. Con khỉ nó cầm cục vàng xong nó buông. Xong bảo nó không có tâm tham. Thằng trẻ con nó cầm cục vàng xong nó buông xong bảo nó không tâm tham. Không phải. Nó ngu nên nó buông. Nó không có tâm tham chỗ này với cái gì nó không hiểu nó. Do nó ngu nên nó buông được. Nó không biết giá trị nên nó buông được. Khác là người biết hoàn toàn giá trị của nó. Tôi làm ra tiền rất vất vả xong tôi buông đồng tiền. Cái này mới là tuyệt vời. Tôi được bố mẹ cho đống tiền trong tôi buông dễ như không Tôi bảo đây tôi không tham, nhầm không phải đâu Tôi chưa biết giá trị của tiền Cái ngu tôi còn bên trong Cho nên tôi buông được Không tính, nó giống nhau Chắc chắn có sự khác nhau Giữa người làm ra tiền buông tiền Và người không làm ra tiền Được ở đâu cho đống tiền xong buông Khác nhau nhiều chứ Một sự đã có sự nhận biết Nên buông Một người là vô nhận biết tâm ngu Trong nó còn nên buông Làm sao giống nhau được Trí tuệ dưới này khác nhau Hiểu biết khác nhau Tầm mức khác nhau Không giống nhau Nếu các bạn không nhầm lẫn chỗ này Vậy là các bạn khi tu Đời cư sĩ tức là có gia đình, có nghề nghiệp Cái khó khăn nhất của mình là Khi gặp các vị à, sư tu, các vị thầy tu Mà họ lại đang tu theo lối tu sĩ Tức là theo lối buông bỏ Còn mình đang tu theo lối là có và bỏ Và có từ cái tham nặng sang cái tham nhẹ Có từ ngu si thì thành, hết ngu, bớt ngu đi. Có từ sân hận thành bớt sân hận đi. Có từ sân hận chuyển thành tham lam. Trong tham lam thì tham nặng thành tham nhẹ đi. Thì mình rất dễ bị những gặp vị sư đó, họ chê, họ thầy đó. thế này tu không được, vẫn là tham, vẫn là sân, vẫn là si. Thế là mình nản, mình không tu nữa. Mình nói, ô thế này, không tôi không thể tu, tôi không thể tiến hóa được. Mình bị sai đấy, không phải như thế đâu. Bạn cứ chuyển đi sự ngu si chuyển thành sân hận không sao, sự sân hận chuyển thành tham lam không sao, Thự tham lam bạn chuyển nhẹ dần nhẹ dần, đang tham vật chất, tham hưởng dụng, chuyển thành ham uh, chức quyền chân chính đủ năng được làm giám đốc nghe không giám đốc, ham chức quyền rồi bạn nói chuyển ham sang ham danh dự, từ ham danh dự rồi bạn có thể chuyển ham sang tình cảm, rồi bạn sẽ thấy sau khi ở cái tình cảm bạn chuyển sang tham từ tình cảm là mình gây ra cho mọi người chứ không phải mọi người gây cho mình đầu tiên mọi người gây cho mình là mọi người phải quý mến mình mình ham đó dần dần mình ham là mình quý mến mọi người bạn sẽ nhẹ hơn nhiều từng tầng từng tầng như thế bạn hoàn toàn có thể tiến hóa có thể tu được trên con đường đời các bạn đang đi không trái với gia đình không bị phản đối từ chế gia đình, không phá vỡ cái trật tự của gia đình, của xã hội. Thế nha. Vậy là mình nói cái con đường đạo, đạo đế một cách tổng quát, nó không phải là bắt chánh đạo như nó mang ý nghĩa cốt lõi dựa vào nhân quả, đi lên từng tầng bậc để các bạn hiểu đạo đế chi tiết hơn từng tầng bậc là như vậy. Có một bạn hỏi, thưa thầy như vậy có tham nhiều dính mắc không ạ? Tham là dính mắc. Nhưng mình đang nói là dính mắc đang từ nhiều thành ít, đang có hướng từ thấp thành cao đi lên, để dần dần có trở thành hết rất dính mắc. Chứ mình không nói là từ một cái dính mắc quá nặng, nhảy hết sang dính mắc luôn. Thì như thế khó tu không tu được. Bạn đi được từng bước. Nó đang mình đang chỉ từng tầng bậc từng bước đó để các bạn đi, các bạn dễ tu. Vậy cái bài Đạo Đế... À, hôm nay dừng ở đây. Hôm khác sẽ nói kỹ hơn bài đạo đế. Sẽ nói thẳng về bát chánh đạo. Nữa. Thì sẽ kỹ hơn bài đạo đế. Vậy chúng ta lại tập lại thiền nhé. Thiền một chút. Không bạn nào muốn hỏi về thiền, mình sẽ giải đáp thắc mắc về thiền. Còn muốn hỏi kỹ hơn về đạo đế thì đưa ra câu hỏi, mình lại trả lời. Thời gian có hạn nên mình dừng cái cái câu trả lời. Câu hướng một chút đạo đế ở đây. Rồi chúng ta ngồi thiền ạ, 3 phút. 3 đến 5 phút. Bạn dùng ông chủ là người quan sát, quan sát các vị khách. khởi diệm là quan sát phía bên trong cho nên phải đóng lại giác quan phía bên ngoài. Không nghe phía bên ngoài, quay lại nghe trong thân thể. Không cảm nhận phía bên ngoài, quay lại cảm nhận cảm giác trong thân thể. Để biết về thân thể, biết về cảm giác, biết về cảm thọ, biết về cảm giác đau, tức, nhức, mỏi, dễ chịu, khó chịu diễn biến trong thân thể ghi nhận nó kinh nghiệm nó không chối bỏ nó không nhào theo nó thấy khó chịu không chối bỏ thấy dễ chịu không nhào theo độc lập được cả với dễ chịu như mặt ngọt rụ mình độc lập cả với khó chịu như cây gai với mình không bị phụ thuộc cả hai bạn sẽ biết thế nào là định tâm thế nào là thiền thế nào là hạnh phúc của buông bỏ được cả hai bạn có thể quan sát đề mục là những cái hơi ấm chạy từ lòng bàn tay lên toàn thân cơn đau tức một chút xíu của chân nó đi qua đi lại hay sự mất cảm giác của thân trí của bạn không thấy gì Để thiền không thấy gì hay thấy khó chịu thì khó chịu là tâm Hoặc là cảm thọ Quan sát sự khó chịu đó Ghi nhận sự khó chịu đó Kinh nghiệm sự khó chịu đó Gọi là quán thọ Thấy mờ mịt Thấy mông lung Hay là không thấy gì cả Thì cái thấy mờ mịt, thấy mông lung Hay không thấy gì cả đó Chính là một đối tượng Đối tượng này của Tâm ngu si đang xuất hiện thì quan sát cái lưỡi lượng của tâm ngu si này sẽ giảm ngu si, sự nhạy bén sẽ đến về sau. Khi bạn thiền bạn mỉm cười, bạn được quyền an lạc do bạn quan sát thấy. Tức là do bạn nhận biết thấy tự nhiên tâm bạn nó tươi cười Thì được không sao Tâm không tươi cười, cố nhếch mép cười Sai về thiền rồi Thiền là quan sát ghi nhận Chứ không phải tự bịa tưởng tượng ra miệng mình cười Tự bịa ra miệng mình cười Là tưởng tượng Hãy để sự ghi nhận quan sát trí tuệ, nó vận hành trên toàn thân của bạn, nó ghi nhận mọi thứ. Rồi bạn rơi vào an lạc, và an lạc đấy được gọi là tâm cười. Còn tâm bạn không cười do bạn không quan sát được, ghi nhận được sự thật trên thân, sự thật trên thọ mà bạn tự địa ra nụ cười của bạn. Thì đấy là bạn dùng ảo tưởng. Mình đã nhắc rồi là bạn quan sát các cái đề mục, các vị khách. Sự thật trên thân nhé. Đừng nghĩ ra, đừng bịa ra. Dừng nghĩ, dừng bịa hay nhất chỉ ghi nhận quan sát sự thật thôi. Đau, tức, nhức, mỏi, khó chịu, dễ chịu. Hãy quan sát, ghi nhận kinh nghiệm nó phía bên trong thân của mình. Quan sát thấy các ý nghĩ ý tưởng của mình bạn kệ nó mà lại quay lại để một quan sát thân đi khi bạn thấy các ý nghĩ ý tưởng nhiều kệ nó nhé. tức là bạn đang bị lan man bạn quay lại quan sát xem tê nhức ngoại trên thân mình ra sao hơi ấm ở tay mình chạy đến nhân thể thế nào sự phồng xẹt của cái bụng ra sao Để bạn dừng được những ý tưởng đó. Thiền dừng được ý tưởng là bước đầu quan trọng nhất. Dừng vọng tưởng, dừng suy nghĩ, dừng nhớ mong. Thì cái dừng đấy nó sẽ rất kỳ diệu. Ngồi thiền mà thấy ngứa, ngứa nhiều thì bạn gãi. Thì tất nhiên nó văng ra khỏi thiền nhưng ngứa ý thì bạn kể nó đi bạn quan sát cái khổ của ngứa sinh ra cho bạn ghi nhận cái khổ đấy xem cái khổ đấy biến đổi đổi làm gì được bạn Muốn dừng tư tưởng thì cảm giác trên thân phải được mở toang. Cảm giác mở toang, cảm giác được rõ ràng trên thân, trên thọ. Rõ ràng, tự nhiên tư tưởng bị dừng lại. Tự nhiên thân thể ngồi im. Sản phẩm phụ của nó là thân thể ngồi im. Tác dụng chính để tư tưởng dừng lại, não được nghỉ ngơi. Để khi cần nó suy nghĩ nó sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn. giác quan mở tung trong thân thể rõ ràng sẽ dễ vào thiền rồi các bạn có thể xả thiền Cái thiền 3 phút này rất hay là sau này bạn quen bạn có thiền bất cứ nơi đâu Kể cả nơi nó ồn ào vẫn có thể được Gọi là thiền 3 phút sẽ khó hiểu Sao bạn không gọi là ghi nhận quan sát 3 phút Các đối tượng trên thân, trên thọ Nói thế thì dễ hiểu hơn Mình đã có cái lúc tập thiền là 3 tiếng, cũng có khi tập thiền là 3 phút mà thấy tác dụng đều có cả nhé. Không phải có lúc 3 tiếng hơn 3 phút. Thiền là nhận biết sự thật tức là trí tuệ phát sinh. Quá cao quý rồi. Trí tuệ và từ bi cao quý rồi. Nhưng khi bạn có cao quý này Bạn không cần đưa những thứ không cao quý bằng song song với nó vào làm gì Vậy như bạn đưa thêm nghi lễ Không cần thiết Khi bạn không thiền được Bạn không thấy được sự thật trên thân, trên tâm Thì bạn đành niệm Phật Còn bạn sám hối Sám hối thực chất nó là tránh tư duy, bạn tư duy về những gì lỗi lầm của bạn, bạn thấy rõ nguyên nhân của nó và bạn nhàm chán lỗi lầm đó. Thế là lần sau bạn tránh không mắc lỗi lầm đó nữa. Thế là bạn thoát khổ do lỗi lầm đấy sinh ra vĩnh viễn, gọi là bạn sám hối. bạn thiền cảm thấy như dòng điện chạy lên đỉnh đâu bạn kệ thôi đấy là chỉ một cảm giác của bạn nó sinh ra một cảm tưởng của bạn không sao sự thật trên thân của mình có gì mình cứ nhận ra càng ngày càng rõ hơn trước tức là trực giác đang phát triển hơn trước cảm giác đang phát triển tốt hơn trước nó sẽ phụ trợ thiền càng ngày càng tốt hơn thiền ba phút mà nửa đầu bên trái đau là nó chưa được đúng còn chưa đúng tại chỗ nào thì mình chưa biết nên chúng ta gặp nhau sau bàn bạc vậy khi ngồi thiền thấy chân đau tê mỏi em ghi nhận quan sát nhưng nó vẫn không hết Vậy cái chân của bạn bạn đang vắt chéo nó hơi bị nặng quá Hoặc là cái sự ghi nhận của bạn nó vẫn chưa đủ mạnh để thông khí huyết cho chân hết đau Tức là có thể bạn thiền được 50 Sự đau nó là 50 nó tương đương với nhau nên nó không hết được Bạn cứ tiếp tục ngồi thiền nhưng mà đừng để chân vắt chéo quá Nó căng cơ quá thì nó đau nó không hết được Rồi bạn đúng đấy. lúc đầu bạn thiền Thấy suy nghĩ linh tinh Thấy bụng nóng buồn trồn Sau thấy dần dần thoải mái Đầu bớt suy nghĩ Thì cũng được đấy Bớt suy nghĩ bớt ảo tưởng đi Để bạn cứ tập ngồi thôi Nhưng do bạn quan sát Rõ cảm giác cảm thọ Mà nó bớt đi suy nghĩ Mà nó thoải mái Thì thiền ấy mới là thiền đúng Quan sát ghi nhận tăng An lạc tăng theo Là đúng Không có quan sát Chỉ có mỗi an lạc tăng thôi Không có ghi nhận Chỉ có thoải mái tăng thôi Thì vẫn chưa đúng Vì có thể có người bạn ngồi ngủ Cũng thấy thoải mái Ngồi nghe bản nhạc du dương Cũng thấy thoải mái Thì như thế gọi là thiền à À không được Sự thoải mái phải là tác dụng phụ Của sự ghi nhận nhận biết Sinh ra mới được gọi là thiền giống như bạn đi học bạn thấy thoải mái vui nhưng phải đi học là do bạn hiểu biết thêm kiến thức làm cho bạn vui mới được tính là đi học còn không có tăng thêm được tí hiểu biết kiến thức nào mà cứ đi học thấy vui vì có cô gái bên cạnh xinh quá cười với mình thì không được tính là đi học cứ phải thấy vui có nghĩa là đi học đâu không phải có kiến thức sinh ra vui mới được tính là học có nhận biết có trí tuệ sinh ra vui mới được tính là thiền còn mỗi sinh ra vui tính là thiền sinh ra vui tính là học Thế thì nhiều người đi học rốt đạt nhưng mà vẫn cứ vui đi thôi cho nên sản phẩm phụ là an lạc sản phẩm chính là ghi nhận nhận biết kinh nghiệm được mọi thứ buông bỏ được nó sinh an lạc an lạc là cái tác dụng phụ cái chính là trí tuệ. Trí tuệ sinh ra hạnh phúc. Còn ngu si sinh ra hạnh phúc thì không được gọi là thiện. Em bị khô khớp chân thấy lục cục Thỉnh thoảng đau nhối đầu gối Không biết như vậy thiền có tốt cho chân không Thì đầu tiên bạn tập lại chân đi Còn nếu mà chân bạn bị đau đến mức độ ngồi vắt chân Mà nó tê thì không được vắt chân nữa Lại phải ngồi trên ghế thả lỏng bình thường để thiền Để tâm trí được thiền Nhưng mà thân nó không không đúng tư thế thiền không sao Nếu bạn phải hy sinh đúng thân thể Thì lại bị hỏng mất tâm trí Thì thôi yêu cầu tâm trí thiền quan sát được trước Quan trọng hơn Thưa thầy làm sao để nhận biết được đủ trong vật chất. Đủ trong vật chất. Bạn thử xem vật chất phục vụ cái gì. Cơm phục vụ gì? Cơm phục vụ thân thể. Vậy ăn uống thức ăn là phục vụ thân thể nó thuộc phạm trù vật chất. Vậy bạn có thể ăn một bữa cơm lành mạnh 50.000 hai chén cơm, à, ít canh xong. Nhưng bạn đòi ăn vây cá mập, bạn đòi ăn yến xào, bạn đòi ngồi trong nhà hàng sang trọng, bạn mới ăn nổi. thì cái này nó đâu phải phục vụ thân thể của bạn đâu, nó đang phục vụ tâm tham của bạn, cái tâm muốn mọi người nhìn vào sợ mình. đây tôi ăn trong nhà hàng sang trọng đây tôi post lên Facebook đây. Đấy ăn đồ ngon post lên Facebook. Vậy đây đây đều phải là thân thể bạn ăn mà tâm hồn bạn đang ăn. Thì cái vật chất phục vụ thân thể bạn lại thành nó phục vụ tâm hồn thì đấy gọi là không biết đủ. Không biết đủ. Cái thân thể bạn nằm cái nhà trăm mét vuông thừa sức rộng rãi đủ với hai đứa con rồi, không bạn thích ba bốn cái nhà. Để làm le với cả anh em hàng xóm, bạn bè. Thì cái thân thể nó chỉ cần thế là đủ. Bạn lại đẩy cái nhu cầu của thân thể sang nhu cầu của tâm. Của tâm hồn. Nó bắt đầu trái với thân thể. Nó không cần thiết như thế. Thì lúc này là thừa. Không không đủ. Đây gọi là tâm thang. Bạn đi xe từ nhà bạn đến công ty 10 số, Kể cả ngày mưa nắng một cái xe bạn mua 700 triệu được rồi không, bạn phải cố gắng vay tiền mua xe 2 tỷ để cho hàng xóm sợ bạn Thì bạn thích cái tâm người ta sợ mình Bạn thích cảm giác đó Thì cái này là bạn không biết đủ Rồi ăn uống để cho thân thể bạn khỏe mạnh Nhưng bạn lại cứ gặp ăn uống để cho thân thể nó uống yếu đi cơ Uống bia rõ nhiều, nhậu quá nhiều Thì cái nhậu này nó có lợi cho thân thể đâu. Nhu cầu ăn uống của thân thể để cho khỏe mạnh mà đã biến thành một nhu cầu chơi bời của tâm hồn với bạn bè. Thì cái này không thể gọi là biết đủ được. Cái này chính là thừa thải, chính là không biết đủ. Vậy là ăn uống, ngủ nghỉ, mọi các vấn đề thuộc phạm trù thân thể bạn bị đẩy quá lố thành Lòng tham của tâm hồn Thỏa mãn Thành ra nó không thể thỏa mãn được mãi Cái xe hơi 2 tỷ lại kém cái xe hơi 5 tỷ Cái nhà 100 mét Sẽ kém cái nhà 200 mét Cái nhà 1 lầu sẽ kém cái nhà 5 lầu Bạn chạy theo như thế Vô đáy Không được gọi là biết đủ Và thứ hai Biết đủ mang ý nghĩa thứ hai nữa là Khả năng bạn đến đâu Thì bạn hưởng thụ dưới khả năng của bạn vậy Thì cũng coi như là biết đủ Như khả năng bạn quá siêu Làm được quá nhiều nhà Nhiều xe, nhiều tiền thành đại gia Nhưng mẹ bạn lại hưởng thụ Cũng quá nhiều nhu cầu của thân thể Thì trong trường hợp này cũng tính là không biết đủ Cũng được tính là không biết đủ Bạn là đại gia Thực chất một cái xe siêu xe là đủ. Nó không mua 20 cái thì đường hợp này người này không biết đủ. Bạn là đại gia bạn ăn triệu bữa là thoải mái rồi. Đủ khỏe mạnh rồi. Bạn thích ăn là 10 triệu cơ. Thì các trường hợp này cũng không biết đủ. Tức là sử dụng nhu cầu nó quá đáng so với thân thể. Mặc dù đấy là đều do công sức bạn làm hợp lý mà ra. Cũng tính là bị bị buông thả. Mặc dù buông thả do nhân quả của mình làm ra Nhưng mà cảm thọ này cũng được tính buông thả Không biết đủ đấy Vậy sự biết đủ của nó là Nhu cầu thân thể Thì để cho nó nằm ở thân thể thôi Nhu cầu thân thể là Bạn gần bạn gái để có cái nhu cầu Sinh con đẻ cái gần vợ Bạn đẩy cái nhu cầu đó Nó sang nhu cầu tâm lý Tức là Lúc ban ngày làm cũng chỉ nhớ làm sao về Chuyển nhu cầu là sinh con đẻ cái duy trì nói giống Thành nhu cầu giải trí là Thiếu giải trí với cả cô ấy là không được Thì lúc này là tâm tham cũng không đủ Nhu cầu duy trì nói giống nó chuyển sang nhu cầu ám ảnh của tâm lý Để giải trí cũng học Nhu cầu của ăn uống Để để duy trì sức khỏe để hoạt động thì nó đẩy sang nhu cầu giải trí là suốt ngày vừa đi làm vừa nhớ quán nhậu nào tối nay ra nhậu cho nó khoái cùng bạn bè bạn huyên. Thì nó đẩy sang nhu cầu đấy cũng là gọi là nhu cầu không biết đủ. Nó đẩy sai, nhu cầu của thân đẩy thành nhu cầu của tâm. Thì nó sẽ thành lòng tham vô đại không biết đâu mà lần. Mà ai bị cái này càng nặng đến mức độ phi nhân quả thì nó sẽ xuống hố dần bị kém rồi rồi mình trả lời cái, cái nhu cầu biết đủ đến đấy thôi sang câu khác em tập thiền ban đầu thấy lăn man rồi tự dưng thấy cơ thể nhẹ tâm trí nhẹ dần như vào thiền chưa ạ vào thiền định nghĩa nào là vào thiền như vào thiền Đức Phật thì là chưa vào nhưng bạn đang tiến bộ nhé tức là bạn đang thiền tiến bộ dần Còn vào các tầng thiền thì chưa, nó không không sơ sơ thế đâu, nó nó khác thế. Nhưng mà bạn đang tiến bộ, chỉ cần đang tiến bộ thế thôi. Cũng giúp bạn trong cuộc sống nhiều thứ rồi đó. Vì thiền là một thứ kỳ diệu, có thể giúp bạn rất nhiều. Cho nên bạn chỉ được một tí tí tí của nó. Không là cái gì so với Đạo Phật, tiêu chuẩn Đức Phật đưa ra cả. Nhưng nó đã giúp đời sống được rồi. Ừ, thiền có các cảm giác bị kéo ra phía sau Có thay đổi hướng nhưng vẫn vậy Như vậy em Thiền sai Không bạn không sai Bạn có cảm giác bị kéo ra sau Bạn kệ cảm giác đó Bạn quan sát tiếp nhé Để bạn hiểu biết nó thế nào Nếu nó là cảm giác thân thể Bạn không bị bị kéo Bạn kệ nó luôn Bạn chỉ là người quan sát Không phải là người can thiệp Không được can thiệp Khi Thiền thấy đau mỏi lưng và ngứa Nếu tập trung chỗ Không tập trung chỗ đó nữa thì thấy hết đau mỏi và ngứa. Vậy thiền đúng chưa? Bạn không tập trung vào chỗ đó, bạn tập trung chỗ khác thì chỗ đó được tạm quên đi. Nếu cái tạm quên đi đấy của nó, dần dần bạn thấy nó hết ngứa và hết đau mỏi thì nó vẫn đúng. Nếu tạm quên đi đó mà thực tế nó có mỏi càng ngày càng mỏi hơn. Đến khi bạn ra khỏi thiền bạn thấy cái mỏi đấy nó thành liệt chân rồi. Không đứng lên được nữa. Hoặc là nó tê chân quá thì cái này lại không đúng. Lúc này là bạn bỏ qua cơn đau nó đã chuyển thành một cái cơn đau nặng hơn. Nó chuyển thành cơn tê. Mất đi sự nhạy bén. Thì lúc đấy là thiền sai. Còn bạn bỏ qua, kệ nó bạn quan sát đối tượng khác dẫn đến là mỏi lưng hết thật, mỏi chân hết thật. Thì vẫn đúng. Em có học phương pháp nằm thiền cũng chỉ chú ý hoàn toàn vào hơi thở. Vậy có khác gì tọa thiền không? Về tâm trí thì không khác gì tọa thiền Nhưng về phương pháp nằm thiền Nhưng về lường khí nó chạy Để tĩnh trên thân Để định trên tâm hơn Thì tọa thiền tốt hơn Nếu bạn tọa thiền không được Thì bạn có thể nằm thiền Nhưng nếu bạn tọa thiền vào được tốt hơn Thì nên tọa thiền Vì cái, cái cách ngồi Lòng bàn chân, lòng bàn tay nó hướng lên trên trời sống lưng thẳng với trụ trái đất là một cái thứ tốt hơn cho thân thể nạp năng lượng năng lượng nó được nạp thì thân rất tĩnh thân tĩnh nó sẽ chuyển sang thọ và tâm nó tĩnh theo thì lúc này thiền nó nó ở cái đẳng cấp khác, nó sâu hơn nhu cầu của thân bạn đẩy sang nhu cầu của tâm thì mới là không biết đủ nhu cầu của tâm mà lại là quá nhiều, vô lý, vô nhân quả và vô gọi là quá năng lực thì lại càng không biết đủ nữa. Ví như bạn muốn cái áo ấm là được là của thân, nhưng bạn nó phần nó đẹp thì nó sang của tâm rồi. Nhưng nó đẹp đến mức độ là cái áo bạn chỉ mua triệu là đủ rồi mặc bạn thích cái áo 10 20 triệu nó phải đính thêm những cái, cái kim cương rồi, chẳng hạn thì lúc đấy là không biết đủ vậy ai là phải thật tốn kém mới thỏa mãn được nhu cầu của tâm thì người này bị nhu cầu nó nặng quá rồi thì đấy là người này nhu cầu không biết đủ bị nặng như là ít tốn kém mà đã thật thỏa mãn thì nhu cầu biết đủ nó nhiều hơn mà không tốn kém gì để bình thường đã biết đủ thì người này tu nó bắt đầu cao nó tùy từng cấp Bạn nhu cầu biết đủ đang nặng thì bạn nên chuyển sang nó trung bình, từ trung bình thành nhẹ. Cái từ nặng sang nhẹ sẽ không chuyển được. Khó chuyển. Lúc trước em suy nghĩ lung tung cứ ước có công tắc để tắt đi Giờ thì em có thể kiểm soát được rồi, không còn bị gì nữa Em có thể chuyển sang suy nghĩ khác, vậy là thiền đúng không? Đúng rồi đấy Tức là trước bạn suy nghĩ lung tung mà bây giờ bạn ngồi thiền Sự suy nghĩ lung tung nó bớt đi rồi Tức là bạn bắt đầu làm chủ tốt hơn một chút tưởng ấm Đỡ suy nghĩ lan man linh tinh Chủ động được suy nghĩ gì Thì mình chuyển sang suy nghĩ đó Thì tác dụng đang tốt đấy Vậy tác dụng như thế Thì bạn thiền bắt đầu Ở Đúng Các bạn hỏi tư thế ngồi thiền thế nào là đúng Ngồi thiền hay nhất Tốt nhất Mà Được uh, mọi người uh, đồng ý là tư thế kiết già Nhưng khi nào nó tốt nhất Người nào ngồi tư thế kiết già thấy vững và thấy dễ chịu thì mới được gọi là tốt nhất Còn bạn đang ngồi tư thế kiết già bạn chỉ thấy đau quá thôi Thì bạn phải ngồi sang bán già hoặc là ngồi xếp bằng Cái tư thế là bạn thấy ít đau Để bạn quan sát thân thể được dễ hơn Cảm thọ được dễ hơn Thì tư thế đấy đối với bạn là đúng nhất Còn cái đúng chung cao nhất là kiết già Xong mới đến bán già, xong mới đến xếp bạc Sau ba cái tư thế đấy thì các tư thế khác đều yếu hơn Khi ngồi thiền nghe pháp thoại có được không? Khi ngồi thiền nghe pháp thoại Không nên Vì khi ngồi thiền bạn nghe pháp thoại Thực chất là bạn đang không thiền Khi nào ngồi thiền nghe pháp thoại thì được Vì bản chất khi bạn ngồi im Bạn quan sát thân thọ tâm pháp không nổi Nó rất loạn động Thì bạn bật pha pháp thoại lên Bạn nghe cho pháp thoại Nó làm tâm bạn đang an đi dần Yên đi dần Tức là bạn không dùng phương pháp thiền chính thống được Bạn chưa sử dụng nổi phương pháp Quan sát thân thọ tâm pháp bạn đành phải dùng phương pháp nghe pháp thoại thì lúc này vẫn nên, vẫn được tức là bạn đang ở một chiếc ngồi nó quá loạn động đành phải ngồi nghe pháp thoại cho đỡ loạn động còn ngồi pháp thoại đỡ loạn động rồi thì bạn nên bỏ pháp thoại để nó nhập được vào cái lắng nghe sự thật trên thân trên tâm nên khi bạn đã ngồi lắng nghe được sự thật trên thân trên tâm là thân thọ tâm pháp đang diễn biến để kinh nghiệm nó mà bạn quay lại nghe pháp thoại thì nó không bằng Tức là bạn đang là lớp, lớp 5 mà lại chuyển xuống lớp 4. Nhưng bạn khi ngồi không thể quan sát được thân tâm của mình. Mà bạn ngồi nghe pháp thoại thấy nó êm ấm tốt hơn thì bạn cứ nghe. Thì khi nghe tháo bạn hiểu nó là bạn có cái tư duy và có cái uh, tránh thông tin, tránh ngữ theo nó thôi. Thì chưa phải là tránh niệm là thiền. Lúc đấy là bạn đang có thể là tư duy được, những lời hay trong pháp thoại thì là có tránh tư duy hoặc là bạn nhớ được những lời lời đúng trong pháp thoại bạn tin theo thì là có tránh thông tin hay còn gọi là tránh ngữ khi thiền những âm thanh tiếng động ngoài mình nghe và nhận biết thấy nó rồi mình quay lại con sát nó vậy là có bị phân tán thiền hay không thường thường khi thiền bạn nghe bên ngoài như vậy quay lại bên trong đó, là có bị phân tán Nhưng mà cũng không vấn đề gì. Vì tôi cũng vẫn bị phân tán như vậy. Nhưng phân tán nó ít thôi, tức là mình bị nghe bên ngoài vẫn quay lại quan sát được phía bên trong. Thì không sao, còn khi nào bạn quan sát biết bên trong bạn bỏ cả đằng phía bên ngoài rồi thì là bạn đang quan sát phía bên trong nó rất mạnh. Thì cũng không sao, bạn cứ ngồi thiền tiếp nhé. Trong Trong quá trình thiền, mình tập trung quan sát một thứ, ví dụ như chân đau, hay quan sát các thứ khác liên tục. Bạn người thiền, bạn quan sát cái gì để bạn định được tâm hơn, thấy được nhiều thứ mang lại định tâm, thì đúng hơn. Vậy có thể bạn quan sát cái chân đau mà tâm bạn định hơn, sự quan sát nó lại được rõ ràng hơn, thì bạn nên quan sát một thứ là chân đau. Nhưng có trường hợp có người quan sát như thế, thấy nó không rõ. Đã đổi sắc quan sát liên tục những thứ diễn biến Gọi là cái niệm nào tránh Thì quan sát niệm đó Thì có người hợp cái đấy thì lại thấy định tâm hơn Thấy quan sát rõ hơn Ghi nhận được mạnh hơn Thì mình lại theo phương pháp Quan sát liên tục Thưa thầy mình có thể vừa thiền vừa đọc sách được không? Nếu bạn đang tọa thiền Bạn định vào thiền để có định Thì không đọc sách được nhé Vì khi bạn đọc sách Là bạn đang phải phân tích những ý nghĩa của trong sách Vậy là khi bạn đọc sách, bạn đang dùng tránh tư duy là chính. Để bạn hiểu sách. Như vậy là bạn đang dùng tránh tư duy mà bạn dùng thẳng cả tránh niệm với tránh định trong đó thì sợ khó không được. Đọc sách là đang tránh tư duy thôi để dành cho tránh tư duy. khi Dừng đọc sách lại, quay mặt vào trong vách, ngồi im văng phát, nhìn thì để cho tránh niệm, tránh định nó xảy ra. Nó không xong hành. Và khi bạn đọc sách, mọi cái cảm giác, cảm xúc từ trong sách nổi lên trong bạn, bạn vẫn biết, bạn vẫn ghi nhận. Thì đương nhiên là lúc này có tránh niệm. Bạn ghi nhận, bạn không theo nó thì có tránh định. Thì trong trường hợp này là bạn đọc sách vẫn được tính là biết thiền. Như trong lúc bạn đọc sách mà bạn thấy các cảm giác, cảm xúc bạn biết nó, thì thường thường bạn không nghĩ được. Khi bạn nghĩ thì thường thường bạn không có nhận ra. Nên khi bạn đọc sách, bạn có suy nghĩ những logic trong sách hợp lý hay không? Thì thường thường sẽ mất tránh niệm tránh định. Còn không mất thì đẳng cấp phải cao. Thầy cho em hỏi khi tâm có nhiều suy nghĩ, vọng tưởng lo lắng. Ngồi thiền sẽ khó định tâm. Tạm dừng, đứng dậy. Bạn ngồi thiền, bạn thấy nhiều suy nghĩ quá. Bạn đứng dậy, bạn bỏ thiền. Thì bạn có thể ngồi thiền lại và lúc khác được tốt. Bạn nhiều suy nghĩ quá, nhiều vọng tưởng quá. Có thể đến từ thân thể của bạn nó không tốt, nó bế tắc. Thì bạn phải tập lại thân thể cho nó khỏe. Bạn ra cúc đất, ra mồ hôi nó ra. Mệt thân thể rồi. Thì khi ngồi thiền, cái thân nó được an tĩnh, nó sẽ ảnh hưởng sang tâm an tĩnh cũng sẽ tốt hơn. Hoặc là bạn cứ tập thiền nhiều, tập nhiều, tập nhiều dần thì cái vọng tưởng của bạn nó cũng dần mất đi. Có hai cách như vậy. Em ngồi thiền, quan sát chân đau, tay ấm nó xuất hiện khá nhiều hình ảnh xấu đẹp xuất hiện rồi quay lại hơi thở chân tâm thấy nhẹ được chút vì chưa thấy diễn tiếp như vậy là tình trạng em gặp như thế. Bàn ngồi thiền thấy chân cao hai tay ấm không hiện ra cái hình ảnh thì bạn cứ kệ đúng rồi kệ các hình ảnh các cái cảm giác cảm xúc cứ quan sát cảm giác cảm xúc của mình và kệ nó vậy thôi cứ kệ nó được là trước sau nó cũng an lạc thân tâm vậy vẫn là đúng thưa thầy khi thiền em rất bị giật mình với tiếng động xung quanh làm sao động khó tập trung vậy làm sao bạn tiếp tục tập thiền như tập thiền chỗ yên tĩnh Và bạn dễ bị giật mình ấy cũng không sao đâu bạn chỉ có những người thực tế là thiền dở quá sau đó nó tiến bộ dần tiến bộ dần thì cái thiền nó tốt hơn nên hay giật mình cái thiền mà nó chưa giật mình thì khi nó dở quá còn thiền có giật mình là khi nó nó bắt đầu có tác dụng nhân tâm của bạn rất là tĩnh, cái năng lượng nó đang cần tĩnh, nó bị một cái cái chấn động cái nó giật rất là mạnh. Bạn cứ tiếp tục tập tiếp như ở chỗ yên tĩnh. Có người ngồi thiền hay thả lỏng trên hai đầu gối thì có đúng không? Về tư thế của Đạo Phật để cho hai tay nó thông được năng lượng sang nhau thì cái đấy nó cũng không được đúng lắm. Nhưng mà cái tư thế nó không quan trọng. Cho nên để hai, trên hai đầu gối mở lỏng ra như sự quan sát của bạn tốt hơn thì vẫn được. Vì tâm trí thiền thực chất nó vẫn xảy ra. thấy nhá cho nên cái động tác không quan trọng. Các hình thái không quan trọng mà sự ghi nhận cảm giác cảm xúc trên thân trên tâm biết về nó mới quan trọng tư thế không quan trọng trừ trường hợp đặc biệt thôi thì cái tư thế mới giúp một số người nạp được năng lượng mạnh hơn nó hỗ trợ thân tâm vào sâu hơn vì trường hợp đấy ít Nghiên cứu khoa học nói những người tập thiền yoga có cái tôi lớn hơn những người bình thường. Vậy có hợp lý không? Bạn phải định nghĩa cái tôi là gì đã. Nếu cái tôi là tham sân si mà tập thiền đúng yêu đúng chắc chắn là phải nhỏ đi. Nhưng bạn định nghĩa cái tôi là sau khi họ tập rồi họ tiếp xúc với mình họ hơi hơi coi thường mình hơn. Tức là cái khả năng giao tiếp của họ với mình làm cho mình ít hài lòng hơn. Thì mình dùng cái khả năng giao tiếp của họ ít hài lòng hơn mình bảo họ cái tôi lớn hơn thì chưa chắc Đi bạn quan sát những người ăn mày, người ta gặp người nào cũng khúng núm hay là làm cho mọi người đều được, được lòng cả cái người này tôi vẫn rất là lớn thì cái tôi là tham sân si cái nó rất là lớn còn ông giám đốc rồi ông đạt được cái chiếc giám đốc ông gặp người ông có tin tưởng hơn chút nhưng mà thực chất nó bị cái tôi là cái ham danh thôi ham thích thể hiện quyền lực tôi ham quyền với người khác thì nó mới sinh ra cái cái, cái tò vẻ ta đây Thì trong giờ hợp này cái tôi nó nhỏ. Nhưng mà đối với xã hội thì là cái tôi nó lớn. Thực chất thì tham sân si họ lại lại ít đi. Họ bị cái tham danh nặng hơn, tham quyền nặng hơn nhưng cái ngu si hay là cái tham hưởng thụ dục lạc chơi bời lại lại bớt đi. Nên tính ra là là bản ngã họ nhỏ hơn. Đấy, nhưng cái tôi có thể lớn hơn. Vì cái tôi đa số trong xã hội là cái tôi tham danh. Anh khinh tôi anh coi thường tôi là tôi khó chịu. Anh va chạm với làm tôi mất đi danh dự. Đấy. Thì cái tôi ngoài xã hội này này nó không phải là cái tôi bản ngã trong đạo Phật. Nó hơi khác. Tôi bản ngã trong đạo Phật là tâm tham sân si, còn tôi ngoài xã hội thực chất nó chỉ là ham danh thôi. Đụng đến danh dự của nhau là không được. Thế nha, cho nên những người nào mà đi tập, mà bị đụng, mà người ta bớt tham sân si đi, nhưng mà người ta có cái tôi giống như ham danh, thích tinh tướng, nổi lên. Thì trong trường hợp này vẫn có thể họ tiến bộ. Họ bớt ngu si đi, bớt xấu ác đi. Mỗi cái ham danh nó nổi lên to hơn thôi. Ham quyền nổi lên to hơn thôi. Thì có phần được, có phần mất. Như vậy là cái phần được của họ đang, đang đang nhiều hơn phần mất. Vẫn được coi là tiến bộ. còn thiền đúng thì đương nhiên là sinh trí tuệ và từ bi, hệ sinh trí tuệ và từ bi thật, luôn luôn giảm cả cái tôi tham danh lẫn cái tôi tham sân si. Em ngồi thiền thấy cảm giác nhẹ bỡng, thấy không gian màu đen và dường như thân mình hòa không gian đó và dễ chịu. Em quan sát đi nha, quan sát cái không gian đó cái gì sinh ra không gian đó nó là tưởng quẩn gọi là chấp không đấy chỉ là một đối tượng như thế so với cả tâm nghĩ miên man là đã có tiến bộ nhiều tâm nghĩ miên man những cảm xúc, cảm giác nọ chạy đi chạy lại có khi nó còn không bằng cái cái hình dung cái của tưởng quẩn tưởng tượng lên không gian trống màu đen À, mình nằm trong đó rất dễ chịu tỉnh dậy giống như có một giấc mơ đẹp không sao bạn quan sát đấy chỉ là một đối tượng thôi chấp vào đó dễ chấp gọi là chấp không của thiền tôi trong Đạo Phật là Tham Sân Si đúng rồi đó nó còn tôi ở ngoài xã hội là ham danh hay ham quyền làm danh dự họ mất đi không được hay là tỏ vẻ khinh thường không lắng nghe lời họ họ thích thể hiện quyền lực trên mình họ khó chịu hai cái này nó có khác nhau mỗi buổi hôm nay chắc mình xin dừng ở đây các câu hỏi của bạn chắc không đủ thời gian Rồi, chào các bạn nhé Rồi, chúc buổi tối tốt lành